Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Bản sắc thùng nữ Tác giả tiên tranh Người đọc Yunana Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trương 7 Che đậy cuộc sống buông thả Thứ 6 Tiêu tiêu bạn túi bụi suốt cả buổi chiều Cuối cùng cũng coi như đã giải quyết xong mọi công việc Ngầm đầu lên So cái cùng mòi như Đúng lúc ấy, Polly gõ cửa bước vào Này người đẹp, nghỉ chưa cho mình đi nhỏ với Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ Cũng đã đến lúc giòn nghỉ Đánh phép thứ trên bàn vào một góc Cô thở vào nhẹ nhóc nói Cũng may mà ông chủ không có ở đây Thôi nhỉ, về thôi Cô Lì cười hì hì Chờ Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc Rồi nói cho có chuyện Này người đẹp, sao tận này Không thấy cái anh chàng cảnh sát đấy đến đón vậy Tiêu Tiêu liếc cô bạn đáp Anh ấy bận Thực ra không phải là từng tư thừa bạn mà là cô bận. Tiêu Tiêu luôn mẹ nói là bạn để tránh lặng từng tư thừa đã mấy ngày nay. Cô được nghĩ cách đặt bài ngửa với anh, nhưng mãi cũng không tìm được một cơ hội thích hợp và một lý do hợp lý. Chàng, Tiêu Tiêu thở dài, bụng nghĩ. Từ sau sẽ không bao giờ đùa dỡi với những anh chàng thương lắm như thế nữa. Bởi đến khi chia tay, sao mà phiền phức, khó khăn nên thế. Chẳng như các anh chàng trước đây, chỉ cần nói một câu, Lần đây em rất bận, ít liên lạc thôi. Thế là đối phương liên hiểu ra hai câu nói đó mang thông điệp gì. Hai người từ trên gác xuống, chưa ra khỏi cửa thì từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đậu trước cửa tòa nhà. Cánh cửa xe mở ra, không ngờ người bước xuống lại là tường tư thừa. Anh đi mấy bước thì cô gái ngồi trong xe gọi lại. Cô gái ấy tho đầu ra, cười khúc khích rồi nói với tường tư thừa mấy câu gì đó. Bà Như từ từ thừa cũng cười, rồi làm động tác như vỗ vào đầu cô ta, sau đó để cô ta vào trong và đứng đấy nhìn theo cho mãi tới khi chiếc xe khất hẳn mới quay người ấy đi vào cổng. Tiêu Tiêu đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng ấy, nhưng mặt cô nở cười nở không. Thực ra trong lòng cô đã có sẵn nghi vấn. Chỉ có điều cảnh tượng vừa rồi càng khẳng định sự suy đoán của cô mà thôi. Cũng có thể họ đã cho cô một lý do tốt hơn. Cô Ly nhìn thấy tình bất ổn, không dám nói gì, chỉ e hầm mấy tiếng rồi nói. Ai ra, mình nhớ mình còn mấy việc khác, mình không đi nhờ xe của cậu nữa, cậu cứ về trước đi. Nói xong, cô bỏ đi theo một đường phát chỉ còn Tiêu Tiêu đứng lại một mình. Tuấn Tuy tư Thừa thật sự không nhìn thấy Tiêu Tiêu, Ánh xuất điện thoại ra gọi cho cô, ngay lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu ngay phía sau. Anh quay người lại thì thấy Tiêu Tiêu đang cầm điện thoại và nhìn anh cười. Tưởng Tư Thừa bỗng trở nên rất thiếu tự nhiên hỏi. Hết giờ làm rồi à Tiêu Tiêu gật đầu. Anh bước tới định tròn vai cô. Đi nào, chúng ta đi ăn cơm đã nhé. Tiêu Tiêu khéo léo tránh bàn tay của anh, rồi mình cười nhẹ nhàng. Bàn tay của Tưởng Tư Thừa bị hâm giữa chừng, anh ngây người nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ hương ngát. Tiêu Tiêu bình thản nói Em đi lấy xe đã, anh chờ một chút nhé Nói xong không cần để ý đến tường tư thừa Quay người bỏ đi Khi Tiêu Tiêu lại xe tới Thì trên mặt tường tư thừa đang dặn dỡ nụ cười Không chờ cô nói Anh mở cửa xe ngồi vào Xe chạy dần ra đường phố Tiêu Tiêu chăm chú nhìn về phía trước Và không nói câu nào Tường tư thừa chấp chốc lại quay ra nhìn cô Khỏe môi, thỉnh thoảng lại trễ xuống Cuối cùng, Tường Tư Thừa đã phá ban sự im lặng, anh hỏi Tiêu Tiêu. Có phải vừa rồi em đã nhìn thấy gì đó không? Tiêu Tiêu liếc nhanh về phía anh đáp. Nhìn thấy cái gì cơ? Tường Tư Thừa mỉm cười, quay người ghé sát lại chỗ Tiêu Tiêu, lộ rõ vẻ tinh nghịch như trẻ con. Tiêu Tiêu, em đang ghen đấy à? Tiêu Tiêu thỏ dài nghĩ ít, sao bây giờ lại có những người đàn ông như anh ta nhìn trao lạc số lượng những người đàn ông như vậy còn ít hơn cả cô Trúc Tưởng Tư Tiếu thấy Tư Tiếu không chịu trả lời cho rằng mình đã đoán đúng nên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng Bèn gửi giải thích Anh chỉ đi nhờ xe của Tư Điền đến đây thôi Cô ấy là... Chúng ta chia tay nhau đi Đột nhiên Tư Tiếu ngắt lời anh giọng cô bình thản không hề cảm thấy sự ích động trong giọng nói đó Tưởng tư thừa như bị rụng một đáng nước sôi Anh sững sờ trong giây lát Nhưng liền ngay sau đó cười, nói Ngộng ạ, không nghĩ em cũng có lúc trẻ con như vậy Haha, ha, không phải anh xem chuyện như thế nào thì đã dỗi rồi Người bữa nãy em nhìn thấy ở cổng là Tư Điềm Cô ấy là em gái của anh Em mà cũng ghen với cô ấy Nếu chuyện này mà Tư Điềm biết được Thì không biết cô ấy sẽ cười anh bao lâu Nhưng tiêu tiêu vẫn bình thẳng Và nhắc lại một lần nữa Chia tay nhau thôi Nụ cười trên môi Tường tư thừa dần nguội tắt Thay vào đó là vẻ nghi ngờ nặng nề Anh im lại nhìn cô Đèn đỏ Rồi sau đó chuyển sang đèn xanh Chiếc xe từ từ trường về phía trước Tốc độ rất chậm Trong xe không khí im lặng bao trùm Cả hai đều chấm ngâm Lòng tường tư thừa chững nặng Anh quay đầu ngây người, nhìn ra ngoài cửa xe, một hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi Vì sao? Tiêu tiêu mỉm cười nhạo bán, ánh mắt lướt nhanh trên khuôn mặt từng tư thừa Một cảnh sát ra vâng quen, chỉ mới trực ở ngã đường có mấy ngày, đã được điều động Thế rồi bỗng chấp được thang trước, quá nhanh, còn hơn cái đi có thang máy em không hỏi thì chắc chắn rằng anh sẽ luôn giấu em về không? Nghe cô nói như vậy nhưng mà tưởng tư thừa đã lấy lại phần nào sinh khí anh hỏi lại Chỉ vì chuyện này sao? cho là hoàn cảnh nhà anh tốt lắm bây giờ còn được gọi là người của thủ trưởng cũ xem ra ra thế không tối đâu nhỉ? Tiêu Tiêu cười lẹ lùng Em gái anh có thể lái một chiếc xe hàng triệu đồng như vậy thế mà anh trai lại hàng ngày ngồi trên chiếc xe của người khác Thưa cảnh sát tưởng Anh nhắm chạy cuộc sống của thường dân thì thế nào? Tiêu Tiêu, không phải là anh vô tình giấu em. Tường Tư Thừa vừa giải thích. Thưa cảnh sát Tường, gia đình anh đã mua cho anh loại xe nào vậy? Tiêu Tiêu hỏi nửa nạc nở mỡ. Còn có điểm này em cũng không hiểu. Các công tử, con nhà quan các anh thường nếu không là quan chức thì cũng đổi lốt xe nghĩa khác để làm ăn. Còn anh... Chui vào hàng ngũ cảnh sát của nhân dân thì làm gì vậy? Nghe những lời nhạo bán của Tiêu Tiêu, nghe mặt của tướng tư Thừa hơi biến sắc. Anh mỉm môi, những nước nhan trên mặt hẳn lên. Anh cũng đáp rất lạnh lùng. Tìm chỗ nào đó dừng xe lại. Tiêu Tiêu cười nhạt. Sao, bộ mặt thật của công tử lộ ra rồi à? Tướng tư Thừa thở dài, dịu rộng nói. Khi trạng thái tinh thần không tốt, thì không nên lái xe Tiêu tiêu chính nhạo Có phải là em cũng phải tỏ ra như công chúa lợn lem khi được hoàng tử chọn lừa thì mới là đúng Nên làm thế nào nhỉ? Hay là giả bộ càng đọng tới mức không nói lên lời Thật nực cười Thế mà khi ăn cơm với anh tôi đã phải cân nhắc lựa chọn nơi ăn cả nửa ngày chỉ vì sợ lương của anh không đủ sợ sẽ làm tổn thương làm tự chồng của anh Hóa ra tôi toàn là lo hão Tiêu Tiêu Tường Tiêu Thừa không dừng được căng ngang lời cô Em đừng có cái kiểu vừa vào cuộc đã muốn đập chết tươi người khác như vậy Hãy nghe anh nói mấy câu được không Anh không hề có ý dấu em Cũng không cảm thấy có trở ngại giữa hai chúng ta Anh không lớn lên bên cạnh bố Vì thế anh không trải qua cuộc sống cậu ấm cô chiêu mà em nói Nói một cách chính xác thì nó cũng rất xa lạ đối với anh Anh đã không rào vào như vậy Bố anh đúng là có ý định sắp xếp cuộc sống cho anh Nhưng anh không muốn, vì vậy anh luôn cố gắng thoát khỏi sự chống chế của ông Anh đã phần lộn vươn lên trong mấy năm trời Từ khi mới nhầm ngũ cho tới chuyện đi học Rồi sau đó vô cớ trở thành cảnh sát giao thông Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu ra rằng Anh không thể thoát khỏi sự khống chế của bố anh Và có một số việc chẳng cần ông ấy phải đích thân làm thì đã có người khác làm thay con đường anh đi sớm đã được họ chuẩn bị sẵn rồi Dù anh có cố gắng lên mấy Để dẽ ra một lối khác Thì cũng không thể thoát khỏi con đường lớn Mà ông đã chọn cho anh Nói đến câu cuối Giọng của Tường Tư Thừa gần như khẳng đọc Những lời này anh đã nén trong lòng quá lâu rồi Nhưng mãi chẳng tìm được người để thổ lộ Cũng có người cho rằng Anh có phúc mà không biết Nhưng có mẹ ai biết được Anh không hề muốn tới cả những thứ đó một chút nào Chiếc xe sau cùng dừng lại bên đường Anh nhìn cô và ánh mắt rất thiết tha Trong lòng tiêu tiêu rất dối reo Anh biết anh không phải là cậu ấm cô Chiêu, ngay vừa đầu cô đã biết rõ như vậy. Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì đến việc chia tay? Gia thế của anh, sự che giấu của anh chẳng qua là mang đến cho cô một lý do rất tốt mà thôi. Chẳng phải cô cần lý do đó sao? Có thể nếu như anh thực sự là một cậu ấm thích ăn chơi thì cô đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng đáng tiếc là không phải như vậy. Khi anh đã thực sự phơi bày gan ruột của mình ra cho cô xem thì cô đã do so dự Nếu bỏ qua một con người như anh thì liệu sau này có vui hận không? Không phải là vì gia thế của anh mà chính là con người chân thành trong anh Một con người như vậy, liệu sau này có xuất hiện trong đời cô nữa không? Câu nói của thị trí lại vang lên bên tay cô Tiêu tiêu, liệu có có chơi được cả đời này hay không? Chẳng nhẽ cậu không có ý định tìm cho mình một người đàn ông tốt và ổn định cuộc sống Có những người mà nếu cậu bỏ qua Sẽ không bao giờ trở lại nữa Cậu có hiểu không? Lúc ấy cô cười và nói rằng Tĩnh chi cố làm ra vẻ sâu sắc Chuyện của mình có chưa rõ Tại đi dạy người khác Cô sẽ không cô đơn đến già đâu Chờ khi chơi đủ Rồi khác sẽ lấy chồng Lấy một người thích hợp để sống với họ cả đời Hơn nữa còn sinh con đẹp cái Và sống một cuộc sống nguyên lặng Và điều kiện duy nhất chính là Không quá yêu đối phương Quá yêu thì sẽ tính toán cái được và cái mất Mới bị tổn thương trong chất và đánh mất bản thân trong cái gọi là tình yêu Vì thế, cô sẽ không yêu một người, người mà không tính toán cân nhắc như trước nữa Sẽ không đem trao trái tim tỏa tay một người khác nữa Cường Thư Thừa thấy Tiêu Tiêu không nói gì thì rất ấm ức Anh cũng đã nói từ lâu là sẽ đưa em tới gặp cha anh Nhưng chính em luôn nói rằng bận và không chịu đi Ngay từ lúc mới bắt đầu, anh cũng đã không hề nghĩ đến chuyện dầu diếm em điều gì. Tiêu tiêu ngẳng đầu lên, lặng le nhìn tưởng tư thừa. Đôi mắt sâu thẳm dường như không thấy đáy, thoáng đề lộ tâm trạng vô cùng phức tạp và sau cùng là một sự lạnh lùng. Không phải tất cả mọi người đều thích trở thành cô gái lọn lem. Đôi giày thủy tinh ấy khi đi cũng chẳng dễ dàng chút nào. Chúng ta vẫn nên chia tay thôi. Ở bên anh, em cảm thấy rất mẹt mọt và chẳng hề vui vẻ. Anh rất tốt, đúng là rất tốt. Nên chính vì anh rất tốt nên càng không nhảy ở bên anh. Tưởng thừa thừa như bị xét đánh, anh nhìn tiêu tiêu, không tin vào tay mình. Anh đã phải nói tới mức ấy, thế mà vì sao cô ấy vẫn cứ kiên quyết đó chia tay? Là vì việc vô tình dấu diếm gia thế của anh. Chính cô cũng chưa bao giờ nói với anh về gia đình đó thôi. Chẳng nhẽ chỉ vì tội danh không đáng đó mà cô muốn chia tay với anh. Ngay cả đến lời giải thích của anh mà cô cũng không chịu chấp nhận. Rõ ràng, mười mấy ngày trước họ vẫn còn sức ngọt ngào với nhau. Vì sao đột nhiên lại thay đổi như vậy? Không hiểu phụ nữ nghĩ gì nữa, sao họ lại thất thường như thế tới mức không thể tin được? Đôi mắt của tuần thư thừa dần chuyển sang giận dữ. Anh thở dài, cô nến cơn dân, anh nói với giọng ủ rũ. Em có thể có lý hơn được không? Anh yêu em, điều này thì có liên quan gì đến gia đình. Tiêu Tiêu cười lạnh lùng. cảnh sát tưởng, có thể là anh đã ngây thơm, nhưng tôi không thể cũng ngây như anh. để nghĩ anh hạng xuống xe, tôi còn có những việc khác, tôi không có thời gian lâu thôi với anh nữa đâu. Xong mặt, tưởng tư thừa đen lại, anh nghiến chặt răng, tới mức không thể tiếp tục nói lên lời. Có một lúc Tiêu Tiêu đã nghĩ, Không hiểu anh ấy có tức quá mà đánh mình không nhỉ Nhưng cô vẫn hẳn người, đại lùng nói Xuống xe Tường tư tửa nghiến chặt răng bước xuống xe Động tác cứng như một người máy Nhìn từ phía sau thì biết anh đã bị tiêu tiêu làm cho tức giận đến run cả người Tiêu tiêu nhấn mạnh ra Chiếc xe đi sát bên người tường tư tửa Qua kỳ chiếu hậu Thân hình cứng đơ của tường tư tửa Mỗi ngày một vút nhỏ lại cho từ khi khuất hẳn Có một số người nếu đã bỏ qua thì không bao giờ tồn tại nữa Nhưng lại lùng thay, có một lớp sương mù bao phủ khiến mắt của Tiêu Tiêu nghè đi Cô đưa tay gạt nước mắt một cách kiên cường, cố mà to mắt và tập trung vào lái xe Phải, cô biết rằng có một số người nếu bỏ qua rồi thì chẳng còn tồn tại nữa Nhưng dù sao như thế vẫn còn tốt hơn là đánh mất trái tim mình Tình yêu của đàn ông thì kéo dài được bao lâu Ở đâu thực sự tồn tại những lời thế non hẹn biển, biển cạn tám mòn Rồi nào là lâu dài mãi mãi, đời đời kiếp kiếp Tất cả đều chỉ là những lời lừa gạt của đàn ông đối với phụ nữ Hoặc là của phụ nữ của chính mình mà thôi Để rồi đến cuối cùng chỉ là một câu xin lỗi Cuối cùng, Sở Dương cũng đã chuyển ra ở một mình đúng như mong muốn. Căn phòng ấy tuy không to, nhưng gần trường và tiền thuê cũng không hề rẻ. Mẹ cô thì chẳng muốn chút nào, nhân là khi nhìn thấy Hà Ý Dương chuyển nhà giúp cô, đôi mắt bà gần như hai mũi da sắc nhọn ném về phía Hà Ý Dương. Hà Ý Dương bên cho Sở Dương một hóng sách, không chỉ đôi chân đang mềm nhũn mà bụng cũng thấy lo lắng. Anh sẽ hỏi cô... Vì sao mẹ của cậu đã cứ nhìn mình bằng ánh mắt ấy? Mình đâu có lỗi gì với bà? Sở Dương nhìn mẹ đang ở trên ban công, gắng sức đeo cái túi da đựng quần áo lên trên vai đáp. Mình đoán con lẽ mẹ mình sợ hai chúng ta sẽ ở chung với nhau. Hai ý dương đỏ mặt, mỉm cười và tiến đến bên đường bẫy taxi. Để được rẻ hơn, Sở Dương đã thêm một căn phòng cụ nát và ở chỗ không có thang máy. Căn phòng ấy ở tầng trên cùng, Hạ Dương ném bộ chiếc hòm xuống ngay khi vừa bước vào trong phòng, thở phì phò như trâu kéo cay. Sở Dương ném chiếc túi xuống đất, phùi tay nói Cứ để ở đây đã, ngày mai sẽ vào Tiểu Quyên để thu dọn giúp, cậu đã phải vất vả sức cả ngày rồi, tối nay mình sẽ mời cậu đi ăn cơm. Hạ Dương cười Không cần đâu, cậu hãy để tiền đó mà trả tiền phòng đi, tìm thấy vợ làm thêm rồi à. Sở Dương lắc đầu, sao đâu, mình cũng có một chút tiền riêng đủ để tham cậu hơn nữa, tối nay mình vẫn còn việc phải nhờ đến cậu vì vậy, nhất định mình phải mời cậu một bữa ra tròn mới được Hạ ý dương nhìn xóa dương không biết cậu trở nên khích hào với mình từ bao giờ trước đây cậu thường coi mình là nhân lực lao động miễn phí cho cậu, cậu có bao giờ mình mẽ cơm đâu xóa dương như đọc được những suy nghĩ ấy của Hạ ý dương nhìn nói đúng là có việc thật Hơn nữa còn rất thiệt phúc nữa Một rồi cô và đầu Chỉ có cậu mới giúp được mình Hạ dương giật mình Anh cũng đã đoán được phần nào chuyện đó Anh đến hàng dậy và nhìn sợ dương Anh ta đã tìm cậu đúng thế không Sợ dương không nói gì Mà ngồi xuống lật những cuốn sách trong hòm Đồ khốn để mình đi gặp anh ta Hạ dương gầm lên quay người đi ra cửa Sở Dương vội thùm lấy vạn áo của anh Ngòn đầu nhìn anh lặng lẽ Ánh mắt của Hà Dương như tué lửa Anh nắm chặt tay Nắm đấm, tần rộng Mình đã bên ngay là anh ta về Chẳng có chuyện gì tốt mà Cậu biết được đến đâu rồi Tột nhiên Sở Dương hỏi Sao cơ Hà Dương ngần người Sở Dương bình tĩnh nói Mình hỏi cậu đã biết được Mình hỏi cậu đã biết được đến đâu Hai dương nhìn sở dương Mắt hơi đỏ Rồi đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào tường Anh không còn là một thiếu niên hiền lành nữa Anh khẽ nói Mình đã biết tất cả rồi Sở dương đứng dậy Lấy tấm khăn giấy từ trong tù ra ù lên tay hai ý dương Thực ra cậu chẳng biết gì cả Hãy tự cô thúc vào Đừng quên để chỗ mình Mình còn có việc cần nhờ đến cậu đừng có tìm đến người khác để tính sổ làm gì. Như thế là không sáng suốt và cũng không mang lại điều tốt cho mình đâu. Hải Dương đứng ngay ở cầu buồn lát rồi quay người bước xuống cầu thang. Sở Dương ngồi thẫn người trên sàn nhà. Cô cũng không rõ làm như thế này có là đúng hay không. Liệu có coi đây là việc dành cho mình có con đường rút hay không nhỉ? Hải Dương sẽ giúp cô. Điểm này thì cô không hãy nghi ngờ. Nhưng liệu có thể giấu được hai người khác không? Và rồi giấu được trong bao lâu? Quạt họ đều không phải là những ngọn đèn tiết kiệm giàu Cảm nghĩ, đó áo cô càng bận loạn Sỏ dương lắc đầu Thôi, dứt khoát không thèm nghĩ nữa Đến đâu hay đến đó vậy? Tháng 3 tới rất nhanh Kết quả thi đều được thể hiện rõ trên em mặt của mỗi thí sinh Kết quả của sở dương cũng khá tốt Không rõ vì cô là người có chỉ số thông minh cao hoặc thuộc nhóm người có duyên với các kỳ thi Mà từ nhỏ đến giờ, mặc dù không mấy chăm chỉ nhưng kết quả thi của cô bao giờ cũng nổi trội Tuy vậy bà chị họ, tính chi đã gọi cô là cái máy thi Nhưng chỉ riêng kỳ thi trung học năm ấy đã không như vậy và chuyện ấy khiến cho tất cả mọi người không thể tin được Thậm chí bà nội còn cho rằng chắc là thế cô đã tính nhầm kết quả thi của cháu bà Chỉ có mẹ cô là có vẻ sáng suốt hơn cả Bà vui về mái tóc cô ăn ui Ai cũng có lúc xa xảy Dù có như vậy cũng đừng nên nản lòng Sau này cố gắng là được Thực ra thì trong lòng cô rất rõ Đó không phải là xa xảy Cũng không phải là sự bất thường Phạm Tiểu Quyên nhìn thấy kết quả tốt đẹp của sở Dương Nhớ đến việc mấy hôm trước mình đã lao động không công cho bạn Nên cứ nhất định đòi sở Dương phải khao Tất nhiên là sở dương chẳng đợi nào đồng ý Cô đang rất eo hẹp về tiền nông Phạm Tiểu Quyên lọc bỏ mấy câu Trốn ngồi xuống bên cạnh Nhưng cô vẫn chưa chịu Rằng lấy những cuốn sách trong tay sở dương Nhìn bìa của chúng rồi ngạc nhiên kêu lên Sao cậu lại còn đọc sách tiếng anh Nhiều nhất cũng chỉ là nói mấy câu ấy mà Đọc những cái này làm gì Sao không mau chuẩn bị ôn môn cho ngành đi Giọng của Tiểu Quyên Tuy không lớn Nhưng vì xung quanh rất yên tĩnh Trong phòng thi chỉ có khoảng hai ba chục người đang ôn bài Vì vậy, trừ một người đang nằm ngồi gộp xuống bàn còn 29 người khác thì quay sang nhìn cô với ánh mắt bất mãn Sở Dương vội nằm lấy tay, lôi Phạm Tiểu Quyên lúc đó đang tinh hiểu chạy ra ngoài Ra tới cửa rồi, cô mới nói với vẹn bực dọc Bà ơi là bà, chắc chắn hôm nay bà sẽ được lên BBS của trường cho mà xem Miệng lưỡi của bọn con trai trường mình đọc đến mức nào bà còn chưa rõ sao không biết có ai đó mà điện thoại theo không Nếu có ai đó quay được đoạn vừa rồi thì cậu sẽ được nổi tiếng cho mà xem Phạm Tiểu Quyên thè lưỡi Chẳng sao, mình trong xài nó yêu thế này, thì cho dù có bị quay cũng không sao, ai bảo cậu cũng mời mình đi ăn cơm